Taman xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện chỉ dâu được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và rất nhanh đúng không quý vị, chúng ta lại gặp nhau và cùng nhau lắng nghe tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện lấy em dâu làm vợ được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Ngày hôm nay Taman đang có một chút buồn bởi vì cô gái tiên tâm an của chúng ta bị tai nạn và mất đi trí nhớ. Cô ấy không còn nhớ được Khắc Phàm là ai cả Và đến cuối cùng thì liệu rằng Cô ấy có được đến với Khắc Phàm trọn vẹn hạnh phúc hay không Hay lại quay trở về với Khắc Huy Và chỉ có mình Khắc Huy là yêu thương cô ấy Giống như tình yêu một chiều Điều này lại khiến cho hai người yêu nhau Nhưng không đến được với nhau Và điều này thì lại càng khiến chúng ta Bất mãn vì câu chuyện Liệu rằng tác giả Hoàng Chi của chúng ta Sẽ gửi đến cái kết như thế nào Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và ngay bây giờ Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Lấy em dâu lòng vợ tác giả Hoàng Chi qua giọng đọc của Tâm An. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nói xong bà quyền nhanh chóng về phòng Bà Hồng nhìn theo thái độ của cô rất mờ ám Nhưng bà nghĩ rằng chắc là do mình quá đa nghi Bà Quyên về phòng nhưng mà ông Tòng nó ngủ say có biết cái gì đâu Cô đến bên cửa sổ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó Bên kia nghe máy thì nói ngay Việc anh nói em đã làm xong hết cả rồi Ngày mai gặp nhau em đưa cho anh Sáng hôm sau Khắc Huy chuẩn bị đến tập đoàn Lúc này Tâm An cũng đã thức, tối qua cô không hề ngủ ngon, sau khi trải qua giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình lạc lõng xung quanh chỉ một màu đen, lúc đó có một người xuất hiện bao quanh bởi quần sáng chói, khiến cho cô bị chói mắt, không thể nào nhìn thấy rõ gương mặt của người kia. "Em ở nhà nghỉ ngơi, bây giờ anh phải đi làm, chờ anh về, anh đưa em đi thăm ba nhé." Tâm An nhìn đến Khắc Huy và gật đầu, cô cũng muốn gặp ba mình. Sau khi Khắc Huy rời đi, cô không biết làm gì, nên đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới sân. Lúc này ánh mặt trời đã chiếu đến những tán cây bên dưới. Cảnh buổi sáng sớm nhìn yên bình biết bao, nhưng tại sao trong lòng của cô lại có một nỗi buồn miên man khó tả? Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô liền đi đến mở cửa ra. Mai theo lời căn dặn của Khắc Huy mang đồ ăn sáng lên cho cô. Dạ thưa mỡ, con đem đồ ăn lên cho mỡ. Hôm qua Mai cũng đem đồ ăn lên cho cô Nên tâm an không còn xa lạ nữa Em mang vào đi Mai đặt đồ ăn lên bàn Rồi nhanh chóng chờ xuống Kha Quỳ cũng nói tình trạng sức khỏe của cô Nên cảm dặn không được làm phiền đến cô Càng không được bếp xếp chuyện gì ngoài nhiệm vụ Mai rời đi rồi Cô mới đến ghế ngồi xuống Nhìn đồ ăn trước mặt Mà cô không muốn ăn chút nào Nhưng cố gắng nuốt xuống Chỉ được vài muỗng thì lại ngưng Ở mãi trong phòng cũng buồn Nên cô đứng dậy đi ra khỏi phòng Sẵn mang đồ ăn xuống dọn dẹp luôn Đến phòng khách Nhìn không thấy ai Cô đi thẳng vào trong phòng bếp Lúc này bà Son và Mai đang lúi cúi dọn dẹp Nhìn thấy cô thì Mai nhanh chóng Chạy đến cầm lấy khay thức ăn trên tay của cô Mợ ơi Mợ đôi đây con dọn cho ạ Mai cầm lấy mang đi Tâm An nhìn thấy bà Son Cúi đầu lễ phép chào hỏi Bà Son lúc này cũng hỏi cô Dạ thưa mẹ, mẹ khỏe chưa? Dạ con đỡ nhiều rồi. Biết Tâm An không nhớ gì nên bà Son lại càng thêm thương, cô là người lương thiện tốt như vậy mà toàn gặp những chuyện không may. Mẹ ra ngoài cho thoáng, ở trong này ngột ngạt lắm. Tâm An nghe như vậy cô bước ra ngoài, cô đến trước sân đi dạo, đi một lúc cô đến hồ cá. Không biết vì sao vừa nhìn, cô cảm thấy rất thích thú. Giống như thân thuộc với mình Tâm An đưa tay xuống hắt nước chơi đùa Với những chú cá đầy màu sắc Đang bơi lội trên mặt nước khắc Phàm từ bao giờ Đã đứng phía sau lưng của cô Nhìn cô lúc này cũng giống như lúc đầu Anh nhìn thấy Vẻ mặt hồn nhiên vui vẻ Không vương muộn phiền Còn Tâm An cứ mải mê ngắm cá Mà không hề hay biết sự có mặt của anh Trong đầu của cô lúc này Có ý nghĩ Ước gì giống như mấy chú cá trong hồ Thì giọng của khắc phàm vang lên Em đừng ước Mình giống như những chú cá kia Tâm An nghe xong giật mình Cũng mày là anh đưa tay Nắm lấy cô Không thì cô ngã quỷ Vì vậy mà người cô áp sát vào lồng ngực của anh Lúc này trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh giống như thế này Nhưng lại không rõ ràng Đầu cô lại đau lên Thấy như vậy Anh lo lắng hỏi Kìa An Em có làm sao không "Tôi không sao, chỉ hơi đau đầu một tí. Cảm ơn anh. Em đến ghế ngồi xuống nào." Đưa cô đến ghế đá gần đó ngồi xuống. Khắc Phạm lúc này nói với cô: "Em thế nào, ổn rồi chứ? Hình như em nhớ mình từng ở đây và xém ngã, nhưng mọi thứ cứ ẩn hiện, không rõ ràng. Em đừng cố suy nghĩ, lại khiến cho đầu em thêm đau." Cô ngước nhìn anh. Lời quan tâm của anh lại khiến cô cảm thấy ấm áp Sực nhớ đến lời nói khi nãy của anh Cô liền hỏi Anh Khi nãy tại sao anh biết Em ước mình giống như những chú cá kia Em có tin vào thần dao cách cảm chứ Tâm An ngần ngơ nhìn anh Vì điều anh nói không phải là không có Vì nếu hai người yêu nhau luôn nghĩ đến nhau Thì suy nghĩ trong họ sẽ tương thông Nhưng giữa họ Làm sao lại xảy ra chuyện đó được Anh đùa thôi Tại anh đoán đại Mà không lẽ là đúng sao Lúc nãy thật sự em có ý nghĩ Em ước mình giống như những chú cá kia tung tăng bơi lội Không phải lo nghĩ điều gì Khắc phạm nghe cô nói như vậy Trong lòng cũng hạ quyết tâm Dù điều đó chẳng khác nào Tự anh lấy dao đâm vào trái tim của mình Nó không hề dễ dàng Sự đau đớn sẽ mãi theo anh Trong suốt khoảng thời gian còn lại Nhưng chỉ cần đổi lại cô được bình yên vui vẻ Thì anh nguyện lòng Em sẽ được như vậy Ý của anh là Ở nhà chắc cũng buồn lắm Hay anh đưa em ra ngoài Cho thoải mái nhé Tâm An chưa kịp trả lời Thì anh nắm lấy tay cô kéo dậy Cứ như vậy cô bước theo anh Giữa ánh nắng của mặt trời Cô nhìn anh chẳng khác gì một vị thần Mang đến cho cô cảm giác tin tưởng Ở tập đoàn lúc này khắc Huy cho triệu tập mở một cuộc họp gấp Ông tổng khá bất ngờ Không hiểu anh muốn làm cái gì Ông ta ngồi cùng mọi người để chờ Khắc Huy đến. Cánh cửa phòng họp mở ra. Khắc Huy bước vào. Mọi người liền cúi đầu chào anh. Còn riêng ông Tòng thì không. Điều đó Khắc Huy không quan tâm bởi vì chỉ một chút nữa thôi ông ta không còn tự đắc được bao lâu. Hướng mắt nhìn xuống Khắc Huy rõ ràng. Hôm nay tôi mở cuộc họp khẩn cấp. Là có chuyện. Tôi muốn thông báo với mọi người. Nói đến đây anh đưa mắt nhìn qua người trợ lý bên cạnh Hiểu ý liền cầm sắp giấy tờ trên tay phát cho từng người có mặt trong phòng họp. Ai cũng khó hiểu, không biết chuyện gì. Nhưng khi cầm tập tài liệu trên tay thì gần như ai cũng bất ngờ bởi vì trên đó là tất cả bằng chứng về việc ông Tòng trục lợi của tập đoàn. Họ bàn tán sôi nổi. Riêng ông Tòng thì không thèm nhìn đến bởi vì ông ta cho rằng bản thân mình chả có cái gì để để ý. Khắc Huy nhìn ông ta như vậy. Anh nhếch môi cười rồi nói Cổ đông Tòng, ông không đọc sao? Có cái gì để mà xem? Vậy à? Nhưng đó là liên quan đến cổ đông Tòng đấy. Nghe như vậy ông Tòng mới cầm lên xem thử, sắc mặt của ông thay đổi, nói không thành câu. C cái này... Khác Huy không để ý đến ông ta nữa. Anh lên tiếng. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy. Cổ đông Tòng lợi dụng chức quyền để mà trục lợi từ tập đoàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của mọi người cũng như tập đoàn. Đối với việc làm của ông Tòng Thật sự không thể nào chấp nhận và tha thứ Nên tôi muốn tuyên bố cắt bỏ chức vụ của ông Tòng Ở tập đoàn này Đồng thời từ ngày hôm nay Ông bị đuổi Không liên quan đến bất cứ thứ gì Ở tập đoàn này nữa Ông Tòng nghe xong tức giận vô cùng Mày Mày lấy tư cách gì mà đuổi tao Mày đừng quên cổ phần tao đang nắm giữ Chỉ thấp sau mày Chắc là chú chưa biết Số cổ phần chú đã ký chuyển nhượng Lại cho cháu rồi Khi nào? Ký khi nào? Mày đừng ăn nói hàm hồ. Khắc Huy bỏ hồ sơ xuống trước mặt ông Tòng, cầm lên xem thì đó là giấy chuyển nhượng cổ phần do chính ông ta ký. Ông ta gần như suy sụp, ngồi phịch xuống ghế. Không thể nào, nhất định là do mày tự tạo ra. Ngay cả chữ ký của mình, mà chú không nhận ra sao. Ông tổng lúc này mới sực nhớ đến tối hôm qua, bảo quyên có kêu ông ký vào giấy tờ gì đó. Ông ta bây giờ mới ngỡ ngàng. Thì ra là mày và con đàn bà kia lừa tao. Ông tưởng sẽ lợi dụng được tôi sao? Hôm nay tôi cho ông thấy thế nào là gậy ông đập lưng ông. Bây giờ ông phải nhận lãnh hình phạt thích đáng cho việc làm tham lam của mình. Lúc này công an cũng vào đến. Trước việc cầu kết tham nhũng, còn ra một số việc xấu thì ông ta bị bắt về cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra. Cuộc họp trước khi kết thúc Thì Khắc Huy cũng cảnh cáo một số người Đang âm thầm theo phe của ông Tòng Đấy, mọi người cũng nhìn thấy hậu quả Của việc làm xấu Từ chuyện cổ đông Tòng Cũng để chúng ta tự rút ra bài học cho bản thân mình Cuộc họp đến đây chấm dứt Tất cả có thể về Ai nấy nghe xong đều trầm mặt lặng lẽ ra về Còn Khắc Huy cũng phần nào chút được gánh nặng Khi đánh đổ được ông chú gian xảo của mình Lúc này điện thoại của anh gieo lên Là của Bảo Quyên Khắc Huy liền tắt máy bởi vì anh đang có cái hoạch quan trọng hơn dành cho bản thân mình. Còn bảo quyền sau khi đưa chứng cứ lấy được từ trong máy tính của ông Tòng thì nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi biệt thự. Thấy cô sách vali bà Hồng hơi bất ngờ và hỏi Cô định đi đâu? Chẳng phải là bà không thích tôi ở đây sao? Bây giờ tôi đi chắc là bà vui lắm rồi chứ gì? Cái loại tầm gửi như cô dễ dàng gì mà chịu rời bỏ con trai của tôi? Thì bà đừng nhắc Chứ bà nhắc tôi lại cảm thấy buồn nôn Con trai của bà đã già Mà không nên hết ham mê nhan sắc của tôi Thì tôi phải lấy một chút lợi ích cho mình chứ Bà không nghe cái câu Bánh ít cho đi Thì bánh quy cho lại à Hàng người như cô tôi đã nhìn ra từ đâu Chỉ do con trai của tôi si mê mù quáng Hừ, Bà bây giờ Cô lộ bản mặt thật Để nó về đây nó sáng cái mắt ra Bà cứ ở đấy mà mong con trai của bà về Có thể giờ đây Ông ta đã vào tù rồi cũng nên Mà thôi tôi đi đây Bye bye không hẹn ngày gặp lại Đồ bà già khó tính Bảo Quyên đi rồi Bà Hồng cảm thấy lo lắng Khi cô ta nói rằng con của bà vào tù là sao Mà một người ham tiền như cô ta Đáng yên đang lành không dễ gì bỏ đi như vậy Bà Hồng lấy điện thoại gọi Nhưng không được Ngày lúc này trên TV phát bản tin về việc một cổ đông lớn của tập đoàn Phan Thuận liên quan đến những việc làm xấu, liên quan đến quỷ đen. Đó không ai khác. Chính là ông Tòng. Mạng ngân hàng thành thái cũng có phần liên quan bởi vậy bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến có nguy cơ phá sản. Hiện tại đang được đưa đi để điều tra. Hình ảnh con trai của bà bị áp giải lên xe khiến cho bà Hồng bị sốc mà ngất đi. Người giúp việc phát hiện liền gọi xe cấp cứu Và báo ngay cho bà Hạnh biết Ở bệnh viện bà Hạnh đang ngồi đợi Bích Chi và có Dĩ Kiệt cũng vừa đến Khi bà Hạnh gọi đến cho cô Thì anh cũng có mặt Nên anh đưa cô đi Mẹ Chắc là bà nội không sao đâu mẹ Mẹ cũng mong như vậy Chắc bà nội còn biết tin của ba con Nên mới sốc như thế Còn đúng không ngờ Ông ta lại làm ra những chuyện như thế Mẹ đâu có lạ gì với bản tính tham vọng của ông ấy Tình cảm mẹ hết từ lâu Giờ chỉ còn cái nghĩa Mẹ chỉ mong bà nội con không sao Ông ta như vậy Là do ông ta tự chuốc lấy mẹ à Dĩ Kiệt biết Bích Trì tùy miệng nói ghét ba mình Nhưng dù sao đó cũng là ba của cô Ông ta gặp chuyện như vậy Phận làm con như cô Sao mà không lo được chứ Em cũng đừng quá lo Anh nghĩ chắc bác trai không đến nỗi nào Em không lo cho ông ấy Anh biết em còn giận Nên em cứng miệng như vậy thôi. Bích Trì nhìn dĩ kiệt. Đúng là anh rất hiểu cô. Thời gian cả hai gần nhau không lâu. Nhưng anh lại hiểu cô hơn ai hết. Với anh cô được quan tâm yêu thương. Nên cũng khiến cho cô rung động. Lúc này bác sĩ đi ra. Bà Hạnh Liên lên tiếng hỏi. Mẹ chồng tôi thế nào rồi thưa bác? Bệnh nhân lên con đau tim đột ngột. Nhưng may mắn là đưa đến kịp thời. Nên không có gì nguy hiểm. Cảm ơn bác sĩ. Bảo Quyên lúc này gọi cho Khắc Huy nhưng anh không nghe máy. Gọi lại thì không liên lạc được. Cô ta vô cùng tức giận. Khắc Huy, anh định lợi dụng tôi xong thì phủi sạch quan hệ sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Khắc Huy từ tập đoàn về nhà để đưa Tâm An đi thử váy cưới. Vừa vào nhà thì anh thấy bà Thanh ở phòng khách. Bà Thanh cũng vừa xem tin tức thấy anh bà hỏi ngay. Huy à, chuyện của chú con là như thế nào? Thì nhớ mẹ thấy rồi. Ông ta chỉ nhận lãnh hậu quả do chính ông ta gây ra. Bà Thành cũng không có gì để nói vì người em chồng này của bà luôn chống đối bà từ khi bà quản lý tập đoàn. Cũng đoán được phần nào ông ta làm chuyện xấu sau lưng chỉ là ông ta quá cẩn thận không để lộ ra mà thôi. Bỏ ông ta qua một bên đi. Con có chuyện này, muốn bàn với mẹ. Có chuyện gì con nói đi. Con muốn tổ chức lễ cưới với Tâm An. Trước đây có hơi đơn giản. Cũng thiệt thòi cho cô ấy Còn muốn làm gì thì làm Mà giờ mẹ nghĩ Con nên nói chuyện với anh con đi Gọi anh con ở lại quản lý tập đoàn Cùng với con đi Cho mẹ yên tâm Gọi anh ta ở lại là sao hả mẹ Anh con Nó muốn trở về bên kia khắc Huy nghĩ rằng như vậy cũng tốt Nên nói ngay Nếu đó là quyết định của anh ta Thì con không có gì ngăn cản Mẹ chỉ có hai đứa con Mẹ chỉ muốn anh em con hòa thuận với nhau Nếu anh ta về bên kia Thì chả có cái gì bất hòa Mà tâm an trên phòng hả mẹ Hình như nó ra ngoài Với khắc phàm rồi Khi nào cô ấy đi khi nào Mẹ không rõ Nghe còn mài nó nói hình như là lúc 8 Hay 9 giờ Khắc hủy nghe xong tức giận Mặt mỗi tối sầm Giận dữ bỏ ra bên ngoài Lúc này khắc phàm đưa tâm an về nhà Ông Hùng vừa nhìn thấy cô vui mừng lắm. Con khỏe chưa? Dạ, con khỏe. Mà sao hai đứa lại đi cùng nhau? thì chả nhẽ con đã nhớ... Cô ấy chưa nhớ gì đâu bác. Thấy cô ấy ở nhà buồn, nên con đưa cô ấy về đây chơi. Cảm ơn cậu. Thôi, hai đứa vào trong nhà đi. Tâm An bước vào ngôi nhà, mà mình lớn lên, cảm giác vô cùng quen thuộc ùa đến, nhất là khi nhìn thấy cái xích đu, Cô vội vàng chạy đến ngồi, nhìn cô như vậy, ông hùng lên tiếng. Nhìn con bé kìa, giống như hồi nó còn bé. Bác nói đúng, có thể bây giờ có ấy như vậy cũng tốt đã. Ý của cậu là Con suy nghĩ kỹ rồi. Những gì bác nói là đúng. Con quyết định sẽ ra nước ngoài, trả lại những thứ như lúc đầu. Ông hùng hiểu tình cảm mà khắc phàm dành cho Tâm An, nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc Ông không thể làm gì khác hơn Tôi biết đi Là thiệt thòi cho cậu Nhưng mà chỉ có như vậy Mới tốt cho tâm an Tôi thấy Khắc Huy Nó cũng rất tốt với con bé Dạ vâng Con hiểu những gì bác nói Lúc này ngoài cổng tiếng còi xe vang lên Cả ông Hùng và Khắc Phạm cùng nhau nhìn đến Khắc Huy từ trên xe bước xuống Mặt đằng đằng sát khí đi vào Không nói không rằng Sờ tay lên đấm vào bên mặt của Khắc Phạm Mạc quát lớn. Ai cho phép anh đưa vợ tôi đi. Ông Hùng sợ hãi rằng hai đứa đánh nhau nên kéo Khắc Huy ra và nói. Do bác nhớ tâm An nên gọi Khắc Phạm đưa con bé đến chơi. Tại sao ba không gọi cho con ạ? Ông Hùng nghe vậy không biết phải nói gì thì Khắc Phạm lên tiếng. Em điên đủ chưa? Nếu thật sự anh muốn giành cô ấy thì dù ai cũng không ngăn được tình cảm của anh đâu. Khắc Huy nghe như vậy thì lại càng tức giận Nếu anh nói như vậy Thì anh nên sớm quay về nơi thuộc về mình đi Anh đừng đến đây Xáo trộn cuộc sống của mọi người Sau đó Khắc Huy quay qua nói với ông Hùng Xin phép bà cho con đưa vợ con về Sẵn đây con muốn thông báo tin Là con chuẩn bị tổ chức lễ cưới Để bổ đắp cho tâm An Trước kia có phần hơi thiệt thòi cho cô ấy Hai chúng con cũng đi đăng ký kết hôn ạ Không đợi ông Hùng kịp nói gì Khắc Huy chạy đến chỗ của tâm an Cô đang đu đưa xích đu Lúc này cô đang thả hồn mình Vào cảnh sát thân quen Nhất là khi nhìn ngắm cây tử đằng cổ thủ Nó gợi nhớ cho cô chút gì đó Vì ký ức Cô nhớ lúc còn bé của mình Cũng ngồi trên xích đu vui vẻ như thế này Rồi một hình ảnh mờ mạc thoáng qua Khi có một người ở phía sau đưa cô lên Trên gương mặt cô Là một nụ cười vô cùng hạnh phúc Khi cô chuẩn bị quay lại Thì một giọng nói vang lên Tâm An, anh đến đưa em về Tâm An bừng tỉnh Nhìn lại thì thấy Khắc Huy Sao anh biết em ở đây ạ? Anh là chồng em Đương nhiên là phải biết Anh xin phép ba rồi Giờ anh đưa em đến một nơi Nhất định em sẽ rất vui Đi đâu? Cứ đi đi, rồi em sẽ biết Khắc Huy cứ như vậy kéo tay cô đi Đến gần ông Hùng thì anh chào hỏi Dạ thưa ba con về Ừ, hai đứa đi về đi Tâm nhìn khắc phàm, thấy bên mặt của anh xương đỏ, cô đau lòng lên tiếng. Mặt của anh bị làm sao thế này? khắc hủy khó chịu vô cùng. Tâm An à, mình về thôi. Cứ như vậy mà kéo cô đi ra ngoài xe. Tâm An ngoái lại nhìn khắc phàm, mà khóe mắt lại rưng rưng muốn khóc. Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy, còn anh cứ đứng im đó, nhìn cô. Trong tâm anh tự nhủ. Anh mong rằng quyết định của mình là đúng đắn. Khắc Huy sau khi đưa Tâm An lên xe Anh mở cửa ngồi vào ghế lái Khởi động xe chạy đi Tâm An thì không nói một tiếng nào Chỉ chầm mặt buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa kính Khắc Huy lúc này nhìn cô và nói Hôm sau anh đưa em về thăm ba nhé nghe như vậy cô chỉ gật đầu cho xong Trong đầu của cô lúc này Chỉ có mỗi hình ảnh của khắc phạm Nó giống như được khắc vào tâm khảm của cô Điều đó khiến cho cô không thể nào lý giải được Lúc ở bên cạnh anh Cô thấy lòng mình vui thoải mái Còn ở bên cạnh Khắc Huy Thì ngược lại hoàn toàn Xe dừng lại ở một cửa hàng áo cưới Bước xuống xe Cô ngây người hỏi Sao anh lại đưa em tới đây Anh nói rồi Anh sẽ cho em một lễ cưới hoàn mỹ nhất Nhưng có cần thiết không chứ Cần chứ sao lại không cần Nào anh đưa em vào trong thử Khắc Huy cứ như vậy đưa cô đi vào Cô theo anh chẳng khác nào cái máy Ngay cả lúc kêu chọn váy Cô chỉ chọn qua loa Cô lén nhìn Khắc Huy Mà tự hỏi lòng Tại sao cô lại không hề có chút gì cảm nhận được sự vui vẻ Trong khi Khắc Huy nói rằng Giữa họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc Huệ lúc này đang đi bộ trên phố Từ sau chuyện xảy ra ở bệnh viện Thì gần như cô mất liên lạc với Khắc Huy Cô gọi cho anh thì toàn là thuê bao Biết anh trốn tránh mình Dù cô vô cùng đau đớn, nhưng cô đành phải chấp nhận. Vốn dĩ anh không yêu cô, biết thế mà lòng của cô vẫn luôn hướng đến anh. Vô tình nhìn vào tiệm áo cưới. Những chiếc váy cưới được trương bày bên trong khiến cho cô say đắm. Cô chỉ ước mình một lần được mặc nó trên người và tay trong tay với người mình yêu. Nhưng đó lại là điều quá ảo huyền đối với cô. Lúc này Huệ thấy bóng dáng quen thuộc bên trong. Đó không ai khác chính là Khác Huy. Anh đang trong bộ đồ chú rể tươi cười bên cạnh tâm an. Một lần nữa trái tim bụn vỡ như ai xé, nước mắt của cô lăn dài trên má. Cô nép vào một bên, lặng lẽ nhìn anh cho đến tận khi cả hai rời khỏi cửa hàng, lên xe đi mất. Cô đưa tay chùi nước mắt, lề tưởng bước chân nặng nề trên con phố đông người qua lại. Trong số biết bao nhiêu con người như vậy, nhưng tại sao cô lại cảm thấy cô đơn, lẻ loi, đến mức lạnh lẽo. Cô nhớ đến nụ cười đó của anh Nó chứa đựng bao nhiêu lần niềm vui hạnh phúc Từng bên cạnh những lúc anh khó khăn Chứng kiến anh đau khổ Thì giờ đây cô chỉ mong anh mãi như vậy Cô nguyện ở phía sau Để dõi theo anh Nếu chỉ là một cái bóng Cô cũng sẵn lòng Khắc Huy đưa tầm an về đến nhà Thì vội vàng đi ngay Trước đó ở cửa hàng anh đã liên tục nhận được cuộc gọi của Bảo Quyên Đã không nghe nhưng cô ta không bỏ cuộc mà nhắn tin hẹn anh gặp mặt. Muốn một lần giải quyết cho xong, nên anh nhanh chóng đi gặp Bảo Quyên. Nơi họ hẹn nhau là một quán cà phê. Bảo Quyên đến trước ngồi chờ, khoảng một thời gian khá lâu rồi. Vừa nhìn thấy Khắc Huy tới, cô hớn hở gọi ngay. Anh Huy, em ở đây. Khắc Huy nhìn thấy, nên tiến đến. Anh ngồi xuống ghế, với gương mặt rất lạnh lùng. Anh uống gì để em gọi? Thôi không cần, tôi đến đây gặp cô. Chỉ muốn nói vài câu. Sao anh có thể vô tình với em như thế chứ? Trong khi em giúp anh rất nhiều chuyện. Bảo Quyền nắm lấy tay của Khắc Huy, sau đó nói tiếp. Em yêu anh nhiều lắm, anh Huy à? Chúng ta trở lại như ngày xưa có được không anh? Khắc Huy nhách môi cười khinh bỉ, hất tay của cô ra. Chuyện cô đã làm, tôi trả công cho cô hậu hĩnh. Còn tình cảm, tôi nghĩ rằng cô không yêu ai ngoài bản thân của cô đâu. Nên trước mặt tôi đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy. Mà tôi sắp làm đám cưới, tôi chỉ yêu mỗi vợ của tôi. Còn đây là số tiền cô đáng được nhận được. Từ nay, cô đừng có làm phiền tới tôi. Đưa ra sắp tiền đặt lên bàn xong, Khắc Huy lạnh lùng đứng lên, đi một hơi ra khỏi quán. Bảo Quyền vốn tưởng khi giúp anh, thì cô có thể ở bên cạnh anh. Nhưng thật không ngờ, anh lại sòng phẳng với cô như vậy. Mà anh nói, anh sắp làm đám cưới ước. Bảo Quyên trong lòng giấy lên sự ganh ghét và căm hận. Bàn tay nắm lấy cọc tiền siết chặt lại, nghiến răng kén két. Tiền ư, em sẽ lấy. Nhưng mà anh cũng đừng nghĩ, chỉ với nhiêu đây, có thể đuổi em đi, giống như một con chó. Khắc Phạm ngay sau đó cũng chào tạm biệt ông Hùng ra về. Nhìn anh ông cảm thấy rất khó xử, không thể làm gì hơn ngoài nói lời cảm tạ. Cậu Phạm, Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có gì đâu bác, cháu chỉ làm việc nên làm để cho cô ấy có thể vui vẻ. Tôi biết như vậy làm khó cho cậu, nhưng trong chuyện này phải có một người chấp nhận hy sinh. Cháu hiểu, bác giữ gìn sức khỏe, cháu xin phép. Nói xong anh liền sời đi, ông hồng nhìn theo mà thờ dài. Ông không hề muốn như vậy, chỉ là do tâm an không còn nhớ gì nên chỉ đành giải quyết sự việc theo hướng đó. Ông cũng rất quý khắc Phàm Trước kia ông cũng chấp nhận chuyện của hai đứa, mang kỳ vọng rằng anh sẽ cho con gái của mình được hạnh phúc. Nhưng thật không nghĩ mọi chuyện lại xảy đến như vậy. Ở bệnh viện lúc này bà Hồng đã tỉnh lại. Nhìn thấy bà Hạnh và Bích Chi thì vui mừng trong lòng, nhưng lại vô cùng ái náy. Bởi vì trước đây bà đối xử tệ bạc với con dâu và cháu nội. Vậy mà trong hoàn cảnh này, người bên cạnh bà không ai khác. Lại chính là hai người Mẹ tỉnh rồi à Mẹ thấy trong người thế nào Bà nội Bà Hồng rơm rơm nước mắt Giọng nói thiều Thào Mẹ không sao Mẹ thấy mình có lỗi quá Sợ mẹ hối hận lắm con à Mẹ đừng nói vậy Quan trọng giờ mẹ phải cố gắng và nghỉ ngơi Cho nhanh khỏe Mẹ con nói đúng rồi đấy nội Bà nội phải nhanh khỏe ạ Trước đây bà đối xử tệ bạc với mẹ con Khắt khe với chính cháu nội của mình Cứ quan trọng chuyện cháu trai Mà khiến con và mẹ con chịu khổ Kìa mẹ Chuyện cũ rồi Mình nên bỏ qua Cũng tại mẹ Nên mới khiến vợ chồng con mỗi đứa một nơi Tại mẹ bao che cho nó Để nó bên ngoài làm bậy Còn luôn ủng hộ để cho nó lầm đường lạc lối Mẹ ân hận quá Hạnh ơi Kìa mẹ Mẹ đừng nói nữa Đó đều là do chính anh Tòng lựa chọn Sự tham vọng đã che mờ lý trí Có thể sau chuyện này Anh ấy cũng nhận ra sai lầm của bản thân Mẹ biết Mọi sự đều do mẹ mà ra Nhưng dù sao nó cũng là con trai của mẹ Không thể bỏ được Hạnh ơi Con giúp mẹ Lo chuyện của thằng Tòng nhé con Mẹ yên tâm Con sẽ nhờ em trai con đi xem thế nào Mẹ cảm ơn Bà Hồng do còn mệt, nên một lúc sau lại ngủ tiếp. Dĩ Kiệt nãy giờ cũng trong phòng im lặng chứng kiến. Lúc này có tin nhắn tới. Mở ra xem là khắc phàm hẹn. Anh liền nói với Bích Chi. Bà sẽ khỏe, nên bác và em đừng quá lo. Cảm ơn anh. Giờ anh bận một tí việc. Anh vào cùng em sau nhé. Dạ vâng, nếu anh bận anh cứ đi lo công việc. Ở đây có em và mẹ rồi. Dạ thưa bác, con xin phép con về. Ừm. Chào chào Khi Dĩ Kiệt đi rồi Bà Hạnh mới lên tiếng Mẹ thấy cái cậu Dĩ Kiệt này Cậu ấy tốt đấy Mẹ thấy cậu ta có tình cảm với con Làm gì có hả mẹ Con là con gái của mẹ Nên mẹ hiểu hơn ai hết Mà hình như con có ý với cậu ta Có đúng không Bích Trì phần nào cũng có tình cảm với anh Nên trước mặt mẹ Cô không muốn giấu Con cũng không biết Nhưng mà bên cạnh anh ấy Con thấy vui Anh ấy cũng quan tâm đến con Vậy con gái mẹ biết yêu rồi Mẹ thấy cậu ấy à, là người tốt này Đáng để cho con gái của mẹ Gửi gắm cả cuộc đời đấy Bích Trì nghe mẹ nói như vậy cũng vui Bởi vì mẹ chấp nhận anh Nhưng mà anh chưa có hành động Hay lời nói gì rõ ràng với cô Nên Bích Trì thấy Việc mẹ cô nói như vậy còn quá sớm Mà mẹ ơi Chuyện của ba bây giờ Mình tính thế nào à mẹ Những việc làm sai trái của ba con Thì không ai có thể giúp được Ba con phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm Còn bà nội con Tuy trước đây không tốt với mẹ Nhưng dù sao bà nội con cũng già Cần người chăm sóc Hơn hết thì bà nội con cũng thay đổi rồi Mẹ và con sẽ về ở với nội Dạ vâng, thưa mẹ khắc Phàm không về nhà Mà hẹn Kiến Văn cùng với Dĩ Kiệt gặp mặt nói chuyện Khi nghe anh nói rằng anh muốn trở về Mỹ Thì cả hai vô cùng sừng sốt Tại sao cậu lại về bên đấy? Bên này chẳng phải là rất tốt à? Tập đoàn thì cứ để cho em trai cậu Cậu có sự nghiệp riêng của mình cơ mà Không hẳn là vì chuyện đó Tôi đi Bởi vì điều đó mới tốt cho cô ấy Hiểu tình yêu của anh dành cho tâm an sâu nặng như thế nào Dĩ Kiệt lên tiếng Cậu định từ bỏ tình yêu của mình sao Chẳng phải cậu từng nói rằng Bất cứ thứ gì Cậu đều không cần Chử em ấy hay sao Kiện Văn cũng nói vào Đúng rồi đấy Cậu mạnh mẽ quyết đoán nhất thế Sao bây giờ lại dễ dàng bỏ cuộc Tôi không thể làm gì khác Bởi vì cô ấy hiện tại không nhớ ra tôi Vậy là sao chứ Cô ấy mất trí nhớ Do có nhiều chuyện xảy ra Tôi chưa kịp nói với hai cậu Nếu như vậy thì cậu phải đưa em ấy đi điều trị. trừ khi em ấy mất trí nhớ, mà cậu đẩy cho em trai của mình làm sao được? Cậu có nghĩ rằng khi em ấy nhớ lại, cô ấy đau khổ như thế nào hay không? Khắc Phạm cũng từng nghĩ, nhưng đó chỉ là số lẻ phần trăm mà thôi. Ai chắc chắn rằng cô sẽ nhớ lại, nên anh không muốn mạo hiểm đánh cược. Khắc Huy đã nhận định cô ấy là vợ. Nếu bây giờ tôi đứng ra tranh giành, thì lại khiến cô ấy phải chịu áp lực. Mà cả ba cô ấy, cũng muốn tôi làm như vậy. Vậy vậy mà cậu chấp nhận hy sinh tình cảm của bản thân sao? Chỉ cần cô ấy bình yên vui vẻ, tất cả đều xứng đáng. Cậu đúng là thật là ngốc nghếch. Trước lời nói đó của bạn, Khắc Phàm chỉ nở một nụ cười khổ, cũng không trách khi họ nói anh ngốc, nhưng chỉ có anh mới hiểu đâu là tốt cho cô. Yêu cô hơn cả bản thân, cho nên dù không thể nắm tay cùng cô bước chung một con đường, nhưng tình yêu sẽ sống mãi trong trái tim của anh những kỷ niệm của cả hai đã có sẽ theo anh cho đến bất cứ nơi đâu dù chỉ lẻ loi một mình. Khắc Huy muốn nhanh tiến hành lễ cưới cho nên đã chọn ngay chủ nhật trong tuần, mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi trước đám cưới một ngày, Khắc Phạm đã tìm gặp Khắc Huy. Anh muốn em hứa với anh. Em phải yêu thương chăm sóc cuối cả đời này. Điều đó anh cứ yên tâm, tôi yêu cuối, không thua. Mà chỉ có hơn anh mà thôi Mà anh định khi nào về bên kia Ngày mai Giữa anh em ấy Tôi cũng chả muốn đến mức này Mẹ cũng trả vui Chỉ cần anh về lại đó Anh em mình sẽ như ngày xưa Em vẫn là đứa em trai Mà anh thương yêu Dù cho em thay đổi Và mang trong lòng sự thù ghét anh Nhưng em có từng nghĩ Tình yêu miễn cưỡng từ một phía Sẽ không có hạnh phúc hay không Nếu không phải Tâm An mất đi trí nhớ Thì bất cứ giá nào Anh cũng không buông tay cô Nói xong thì Khắc Phàm xoay người rời đi Còn Khắc Huy thì đứng đó Những lời anh nói dường như phần nào Khiến cho Khắc Huy suy nghĩ Nhưng đó chỉ là thoáng qua Tâm An không ngủ được Bởi vì ngày mai là lễ cưới của cô Nhưng mà cô lại chẳng có chút cảm giác gì gọi là mong đợi Cô cứ cảm thấy bản thân mình Hình như bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng Nhưng cho dù cô cố gắng bao nhiêu, cô chẳng thể nào nhớ ra được. Đến nỗi cô còn dùng tay đánh lên đầu của mình. Cô cũng nghe Khắc Huy nói rằng Khắc Phạm chuẩn bị về Mỹ sẽ không bao giờ trở lại đây. Vì điều đó càng khiến cho lòng cô không thể nào yên được. Cô khát nước định xuống nhà để uống, thì vô tình chạm mặt Khắc Phạm ở lối cầu thang. Anh hai, em nghe nói anh về Mỹ... Ừ, ngày mai anh lên máy bay. Sao sớm thế ạ? Anh không ngờ lại tham dự lễ cưới của hai đứa em sao? Chắc không được. Em nhất định phải hạnh phúc nhé. Dạ, cảm ơn anh hai. Khắc Phạm không muốn nán lại vì anh sợ bản thân mình không khống chế được mà ôm cô vào lòng. Sự hạ quyết tâm của anh chỉ có thể lung lay khi đối diện cùng cô. Đôi mắt anh từ bao giờ đã động xương dù lạnh đến mức nào cũng không thể nào giảm đi sự đau đớn Đang dày vỏ anh từng giây từng phút Còn tâm an Cô đứng nhìn theo bóng lưng của anh Mà nước mắt của cô tự động rơi dài trên khóe Sao trái tim của cô lại đau thế này Có phải là cô bị điên rồi không Giữa khung cảnh ngoài trời lãng mạn Với đầy đủ quan khách Hai bên nhà trai nhà gái Là bà Thanh cùng với ông Hùng Đang ngồi hàng ghế đầu tiên Khạc Huy đang cùng tâm an bước vào Ở một góc khác Có người mang theo trái tim tan nát Cùng với cõi lòng bút giá Lặng lẽ dõi mắt nhìn theo Vốn không muốn Đến đây để chứng kiến cảnh đau lòng này Nhưng rồi Khắc Phàm không thể nào khống chế được Mà đến nhìn cô lần cuối Trước lúc anh rời đi Lúc này thì người chủ trì buổi lễ nói Cô dâu chú rể Trao nhẫn cưới cho nhau Khắc Huy cầm lấy tay của cô Lúc chuẩn bị đeo nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay của cô, thì đột nhiên chiếc nhẫn rơi xuống. Tiếng len keng len keng vang lên. Trong đầu của cô lúc này đau nhói, những hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của cô bất chợt hiện rõ lên trong đầu. Thì ra bây giờ, cô đã hiểu. Những cảm xúc kỳ lạ từ đâu mà có. Đó là tình yêu mà cô dành cho anh. Cô đã nhớ ra anh rồi. Vui mừng trong nước mắt, cô đưa tay gỡ tấm van che mặt ra và nói Tôi không đồng ý. Khắc Huy vô cùng sừng sốt. Tâm An, em đang nói cái gì vậy? Tôi nói rằng tôi không đồng ý. Tôi không yêu anh. Tôi nhớ ra tất cả rồi. Tôi phải đi tìm anh ấy. Tâm An định chạy đi. Nhưng mà Khắc Huy vội vàng nắm lấy tay của cô. Em không được đi. Anh không có quyền. Thời gian của anh lừa dối tôi bao nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ tôi nhớ lại. Tôi có quyền định đoạt cuộc đời của tôi. Khắc Huy... Tôi sẽ không để anh hạnh phúc đâu. Anh nghĩ rằng anh có thể lợi dụng tôi xong thì anh phủi sạch quan hệ sao? Hờ, anh yêu nó chứ gì. Vậy thì tôi đây sẽ giết chết nó để cho anh đau khổ cả đời. Bảo Quyên điều tra được lễ cưới của Khác Huy diễn ra vào lúc nào và cô ta đến đây để trả thù anh. Cô ta mặt mũi dữ tợn đầy oán hận cầm một con dao sắc bén tiến đến định đâm tâm an. Nhưng khi nhát dao đó đâm xuống Không phải ghim vào người của cô Mà là vào người của anh Khắc Phàm định đi Nhưng vô tình nhìn thấy Bảo Quyên đến Cảm thấy có chuyện chẳng lành Nên anh đã đi theo Khi thấy con dao hướng đến cô Anh không do dự mà lấy thân của mình Đỡ cho cô tâm an nhìn người anh đầy máu từ từ gục xuống Cô đỡ lấy anh Gào khóc Khắc Phàm Anh không được bỏ em Anh đã nói không bao giờ buông tay em cơ mà Vậy mà tại sao nhân lúc em quên Anh lại đẩy em cho người khác Ngày lúc này Khác Huy cũng tiến đến Giữ chặt lấy bảo quyên Giận dữ quát lớn Cô điên rồi sao Cô có biết cô đang làm cái gì không Đúng tôi điên rồi đấy Tôi không có được hạnh phúc Thì đừng hòng ai có được nó Cô hết thuốc chữa rồi Những gì cô làm pháp luật sẽ trừng trị cô Sau đó thì công an cũng đến Và áp giải bảo quyên đi Khắc phàm lúc này gắng gượng trong đau đớn. Đưa bàn tay của mình chạm lên gương mặt. Đang đẫm nước mắt của tâm an. Anh thiểu thào nói. Em đừng khóc. Em mà khóc cái à. Anh đau lòng lắm. Tâm an áp tay mình vào tay của anh. Giờ đây nổi bật một màu đỏ của máu. Anh không muốn em hận anh. Thì nhất định anh phải không sao. Đôi tay này em giữ chặt. Em không cho phép anh buông em đâu. Anh nghe rõ chưa? Nhật định. Anh sẽ không buông. Anh không được nuốt lời. Em đây chỉ có thể mặc áo cưới. Sánh bước bên anh mà thôi. Khắc phàm à. Khắc huy lúc này chứng kiến cảnh anh trai mình sẵn sàng dùng mạng sống để bảo vệ cho tâm an. Thì anh đã ngộ ra rằng bản thân của anh thật sự đã thua. Tự tin yêu cô nhiều nhưng mãi mãi không thể nào so sánh được với Khắc phàm. Giây phút này đây Khắc huy đã hối hận. Chỉ vì tình yêu mù quáng của bản thân Mà làm cho bao nhiêu người thân bên cạnh mình đau khổ. Không chỉ vậy, còn khiến chính người anh trai đã yêu thương mình, gặp nguy hiểm đến cả tính mạng. Mang theo sự hối lỗi, khắc hủy đến cạnh khắc phàm, ăn năn. Anh hai ơi em sai rồi, anh tha thứ cho em có được không? Từ trước đến giờ đối với người em này của mình, khắc phàm luôn khoan dung, chưa từng trách cứ. Anh chấp nhận đánh đổi tình yêu chỉ để em mình được như ý. Và cho người con gái mình yêu một cuộc sống vui vẻ. Dù như thế nào, em mãi là em trai mà anh thương nhất. Anh hai à? Tiếng xe cấp cứu vang lên in ỏi. Đội ngũ y tế nhanh chóng xuống xe, rồi đến và đưa khắc phàm lên băng ca. Tầm an đi theo, bàn tay của cô nắm chặt lấy tay anh không rời. Sắc trắng tinh khôi của chiếc váy cưới đã nhuộm một màu đỏ loang lổ của máu. Còn Khắc Huy chờ bà Thanh và ông Hùng đi theo bằng xe riêng Buổi tiệc đám cưới cũng vì vậy mà sang giờ Ở bệnh viện lúc này, Tâm An chỉ biết ngồi khóc Trúc Thi hiểu tâm trạng của cô nên chạy đến An ủi Chị An, chị đừng quá lo lắng Anh Khắc Phạm sẽ tai qua nạn khỏi Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, chị không sống được đâu Thời gian qua chị đã quên anh ấy Xém một tí nữa thôi là hai người mất nhau rồi Khi chị nhớ ra Thì là lúc anh ấy gặp chuyện Trúc Thi ơi tất cả là tại chị Kìa chị đừng như thế Anh Phạm anh không muốn chị như thế này đâu Chị phải mạnh mẽ lên Tâm an dựa vào vai của Trúc Thi mà khóc nức nở Trúc Thi không biết làm gì hơn Ngoài làm chỗ dựa vào động viên cho cô Nhìn thấy cô như thế Không ai mà không sót Bịch trì cũng lo lắng không kém Bởi vì đó là anh họ của cô, cũng may có dĩ kiệt bên cạnh. Cậu ấy mạng lớn, chắc chắn không sao đâu. Còn với một người làm mẹ, thì bà Thanh lại lo hơn ai hết, từng trải qua bao nhiêu sự đời, đã rèn cho bà sự mạnh mẽ kiên cường nên cảm xúc gần như chỉ giấu bên trong. Nhưng giờ đây bà bật khóc vì con trai của bà đang giành giật sự sống bên trong cánh cửa kia. Ông Hùng lúc này lên tiếng. Chị cũng đừng quá lo. Tôi nghĩ khắc phạm, nó không sao đâu. Bà Thanh nhìn ông Hồng cam kích. Trước giờ bà không hề xem trọng người xui ra này. Kể từ lúc tâm an về làm dâu, bà luôn tỏ thái độ xem thường và gây khó dễ cho cô. Nhưng giờ đây, bà nhận ra rằng vật chất danh vọng là vật ngoài thân, không thể so sánh với tình nghĩa. Lúc khó khăn mới nhận ra được chân tình đáng quý nhường nào. Qua thời gian hơn một tiếng đồng hồ, ai nấy cũng trong tình trạng phập phòng lo sợ, Thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra ngợi y tá đi ra với sắc mặt không tốt mà thông báo bệnh nhân đang cần truyền máu gấp mà bệnh viện lại đang thiếu không biết trong số những người ở đây ai có thể đi theo tôi xét nghiệp để truyền máu cho bệnh nhân tôi tôi lấy của tôi cả tôi nữa tôi là em trai của anh ấy kiến Văn và Dĩ Kiệt đều muốn truyền máu cho khác Phàm cả khắc huy cũng vậy mà người chung huyết thống thì tỷ lệ tương thích lại càng cao hơn cho nên Khắc Huy đã đi theo y tá làm xét nghiệm. Lại thêm thời gian dài chờ đợi. Đèn ở cửa phòng cấp cứu cũng tắt đi. Bác sĩ từ trong bước ra. Ai ai cũng chờ đợi giây phút này. Tầm an chạy nhanh đến, nắm lấy tay của bác sĩ. Anh ấy không sao có đúng không bác? Trong lúc chờ bác sĩ trả lời, tất cả gần như không dám thở. Tuy vết dao khá sâu, Và đâm vào chỗ hiểm. Chỉ cần chật qua một ly nữa thôi là không thể nào cứu được. Vậy, vậy bây giờ... Bệnh nhân lúc này đã qua cơn nguy kịch. Nghe đến đây tầm an giống như người vừa rơi xuống vực thẳm mà được kéo lên. Cô vui mừng, nở một nụ cười trong nước mắt. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ hả? Biết tầm an là người mà khắc phàm cần nhất, hơn hết cô lại lo cho anh. Thế nên mọi người để cô lại với Khắc Phạm Lúc này bà Thanh lên tiếng Còn vào với Khắc Phạm Còn mẹ Mẹ qua xem Khắc Huy Ông xôi cứ về nhà nghỉ ngơi Mấy đứa cũng về trước đi Để sau này hãy vào thăm Khắc Phạm Ai cũng đồng ý Theo ý của bà Thanh Tâm An được đưa đến phòng của Khắc Phạm Còn ông Hùng cũng ra về Bác về trước Mấy đứa về sau Dạ vâng ạ Bác ơi để cháu đưa bác về Thôi, bác tự về được rồi Cảm ơn cháu Ông Hùng đi rồi Dĩ Kiệt mới nhìn qua Bích Chi Anh đưa em về Hôm sau chúng ta vào thăm cậu ấy Dạ vâng Anh nhìn qua Kiến Văn và nói ngay Cậu coi đưa Trúc Thi về nhà Anh hai cứ yên tâm ạ Cậu đừng có đắc ý với tôi Đã nói rồi Không được gọi anh hai sớm cơ mà Anh hai, anh nên tập quen dần đi chứ Trúc Thi bên cạnh lúc này Lại lườm Kiến Văn Anh cứ thích chiêu anh hai thế nhỉ Kiên Văn gãi đầu và cười Anh nói thật mà trêu chọc gì đâu Thôi em về đây Nhìn em gái và người bạn thân của mình tình cảm như vậy Dĩ Kiệt mỉm cười và nói Nhìn hai đứa kia như vậy Mà tình cảm thật đấy Bích Trì nghe như vậy thì nói ngay Khi yêu Ai cũng vậy mà Vậy anh và em có thế không Anh nói cái gì thế Em và anh có là gì của nhau đâu Bích Chi, không lẽ em không hiểu tình cảm mà anh dành cho em sao? Thôi thôi, em về đây. Bích Trì à? Cô định đi, thì dĩ kiệt nắm tay của cô giữ chặt, nhìn sâu vào đôi mắt của cô anh bày tỏ. Anh yêu em. Anh, anh nói thật không? Anh thề. Thôi, em tin rồi. Anh đừng thế bởi vì em, em cũng yêu anh. Lời yêu của cô nói rất nhỏ Nhưng cũng đủ cho Dĩ Kiệt nghe thấy Vui mừng anh ôm lấy cô Và xoay vòng vòng Bích Chi xấu hổ Anh làm cái gì thế? Mọi người đang nhìn cái kìa Anh bỏ em xuống Dĩ Kiệt cũng thấy những người qua lại Đang nhìn về phía họ Thì nhanh chóng bỏ cô xuống Sau đó cả hai tay trong tay Cùng nhau rời khỏi bệnh viện Trong phòng bệnh bây giờ Tâm An đang ngồi cạnh giường Nhìn anh mà cô không thể kìm được nước mắt Nhớ lại khoảng thời gian mất trí nhớ Chắc cô đã làm cho anh buồn, anh khổ nhiều vì cô. Nhất là khi anh lựa chọn đẩy cô về với người khác. Biết anh không hề vui sướng gì. Cô hiểu anh là vì cô nên càng khiến cô thấy thương, thấy xót. Khoảnh khắc cô gặp nguy hiểm. Anh không chần trừ mạo hiểm tính mạng chỉ để che chở cho cô. Tình yêu của anh đã lớn như thế nào, cô là người hiểu rõ hơn hết. Đắm chặt lấy tay của anh, cô bật khóc. Và có thể do quá mệt mỏi, cô nằm gục xuống bên cạnh anh mà ngủ thiếp đi. khắc phàm từ từ mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt anh hiện ra một màu trắng xóa. Anh nhận ra đây là bệnh viện. Lúc này cử động tay anh cảm nhận được hơi ấm. Nhìn đến thì thấy người con gái mà anh yêu hơn cả bản thân của mình đang ngủ say. Trên khoe mắt của cô còn đọng nước. Chắc cô đã lo cho anh rất nhiều. Định đưa tay vút lên mặt cô thì vô tình anh làm cho cô thức giấc Đôi hàng mi cong vẫn còn ngấn nước khẽ lay động Đôi mắt long lanh mở ra Kém theo một nụ cười mừng sợ Anh Anh tỉnh rồi Anh xin lỗi Đã khiến cho em lo lắng Anh không có lỗi Tất cả là tại em, tại em quên anh Còn khiến anh vì em gặp nguy hiểm Thật sự em rất sợ Nếu như anh có chuyện gì Em biết phải làm sao ạ Đồ ngốc này Anh làm sao có chuyện gì được Anh sợ em hận anh Cho nên, đến trước cửa quỷ môn quan, anh phải cầu xin để được quay trở về với em đấy. Đừng có đùa, từ nay anh không được buông tay em. Nhớ chưa? Nếu không, em bỏ đi thật xa để anh không bao giờ tìm thấy em đâu. Tâm an lúc này đàn xen 5 ngón tay của mình vào tay của anh, khát phàm cũng nắm chặt lấy tay của cô, cả hai như thế chẳng thể nào tách rời. Dù em có đến phương trời góc bề nào, Anh cũng tìm được Anh dạy một lần Không có lần hai đâu Vợ anh không ai có thể cướp được Ai làm vợ anh chứ Còn ai vào đây nữa nào Tâm an ngại ngùng mà đưa tay đánh nhẹ vào người của anh Cô quên là anh vừa trải qua cửa tử Khắc phàm giả vờ nhăn mặt Cô vội vàng lo lắng Em xin lỗi Em quên là anh còn yếu Nhìn em kìa Lo cho anh đến như vậy Mà anh bảo vợ anh lại không chịu nhận cơ Chưa cưới hỏi Gọi người ta là vợ ngọt xớt thế kia Chắc là trên đời này có mỗi mình anh thôi Ông trời đã định em nhỉ à Chỉ có thể làm vợ của anh mà thôi mệnh trời khó cái Em phải chấp nhận đi tâm an nghe xong Chỉ biết mỉm cười Đúng là chỉ có anh mới khiến cho cô vui vẻ và hạnh phúc Cũng chỉ có anh Mới cho cô được sự bình yên mà cô cần Cô tựa đầu lên người của anh Bàn tay của anh thì chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Đã lâu lắm rồi, anh chưa được sờ vào đây. Anh đã nhớ biết bao nhiêu, từ ánh mắt long lanh đến cả chiếc mũi cao nhỏ cùng với đôi môi mỏng kia. Anh luôn mong cô sẽ cười rạng rỡ như lúc này. Sau một tuần thì Khắc Phàm đã xuất viện. Trong khoảng thời gian đó, Tâm An luôn túc trực bên cạnh anh. Ngoài ra còn có Dĩ Kiệt, Kiến Văn và cả Bích Chi. Trục thì đến thăm anh, chỉ có mỗi Khắc Huy là không đến. Mà hỏi thăm tình hình của anh, thông qua bà Thanh. Có thể do Khắc Huy ấy náy, với những gì đã làm, nên anh không còn mặt mũi nhìn anh trai mình. Chuyện tình cảm của cả hai người, Khắc Huy cũng nói rõ cho bà Thanh biết. Bà cũng hiểu và thương tâm An nhiều hơn. Dù cô có đến với Khắc Phạm, thì cô vẫn là con dâu của bà. Việc đó không có gì thay đổi. Còn Khắc Huy, tuy chưa thể nào chút bỏ được tình cảm với An... Nhưng mà anh cũng ngộ ra rằng Tình yêu phải xuất phát từ hai phía Nếu chửi đến từ một phía Thì đó được gọi là sự ích kỷ Đã tối rồi mà khắc phàm còn nói đưa tâm an đến một nơi Cô có hỏi nhưng anh không nói Tỏ ra bí mật vô cùng Đến khi xuống xe cô bất ngờ Khi thấy du thuyền ở trước mặt mình Nơi mà trước đây anh đã từng đưa cô đến Và gặp chút sự cố khi rớt xuống nước Tại sao anh đưa em đến đây ạ? Bây giờ em nhắm mắt lại nào. Để làm gì chứ? Nào, chút nữa thì em sẽ biết. Cô ngoan ngoãn nghe theo lời của anh, khắc phàm dùng tay che mắt của cô lại. Cả hai từ từ bước lên du thuyền. Những ánh đèn rực rỡ cùng nhau bừng sáng lên, làm cả vùng trời lung linh giữa màn đêm. Lên đến thì có chiếc bàn nhỏ, được chuẩn bị từ trước. Phía trên có nến hoa hồng, khung cảnh vô cùng lãng mạn, Lúc này Khắc Phàm bỏ tay mình ra, lấy bên trong cái hộp đỏ quỳ xuống dưới chân của cô. Bây giờ em mở mắt ra đi. Tâm An từ từ mở mắt ra. So nhắm thời gian lâu nên mọi thứ bây giờ còn mờ ảo. Đến khi thấy rõ, cô ngỡ ngàng với mọi thứ trước mắt. Hơn hết anh đang quỳ gối trước cô. Anh làm gì thế này? Anh đứng lên đi. Tâm An à, làm vợ anh. Anh hứa, Anh sẽ yêu thương, bảo vệ em suốt cả cuộc đời này. Khắc Phạm mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cô nhìn thấy vỡ ỏa xúc động, nước mắt đã rơi vì hạnh phúc. Mìm cười gật đầu, cô nói ngay. Em đồng ý. Cảm ơn em. Khắc Phạm lấy nhẫn đeo vào ngón áp út thòn nhỏ của cô, sau đó đứng lên ôm lấy cô. Cả hai trao cho nhau tất cả sự ngọt ngào của tình yêu giữa cảnh sắc huyền ảo xen lẫn màu đen của bóng đêm kết hợp cùng những ánh đèn tạo nên một không gian lãng mạn mang đậm màu yêu thương một tháng sau đó lễ cưới của cô và anh diễn ra với quan khách là những bạn bè thân thuộc tầm an cười dãng rỡ bên cạnh hai phụ dâu chính là Bích Chi và Trúc Thi tất cả đều mặc trên người những chiếc váy trắng thuần khiết đằng xa có ba bóng dáng cao lớn phong độ đang tiến đến gần Không ai khác là chú rể cùng với hai người bạn Kiến Văn và Dĩ Kiệt. Ai cũng bảnh bao lịch thiệp, diện trên người bộ vest sang trọng và nam tính. Ánh mắt của mỗi người đang hướng đến người phụ nữ mà mình yêu nhất. Khắc Phạm quỳ xuống, chia tay ra trước mặt tâm an Cô liền đưa tay mình cho anh, khẽ hôn lên tay. Anh nói, vợ anh hôm nay thật là xinh đẹp. Kiến Văn và Dĩ Kiệt cũng nhanh chóng đến bên cạnh cô gái của mình. Này, không chỉ mỗi mình vợ cậu đẹp thôi Người phụ nữ của bọn này Cũng không thua kém Hôm nay chị An là nhân vật chính Bọn em không rành đâu ạ Yên tâm đi, rồi cũng đến lượt hai em Làm nhân vật chính thôi Nghe tầm màn nói như vậy Cả hai liền thẹn thùng Nép vào vai của hai người đàn ông bên cạnh Khắc phàm nắm lấy tay của cô Tiến ra bên ngoài Bốn người cùng đi theo phía sau Những cánh hòa nhẹ rơi tung bay trong gió Dưới ánh nắng nhẹ càng thêm lấp lánh Lúc này Khắc Huy xuất hiện, tiến đến anh hai và nói Chúc mừng anh hai, em mong cả hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn em Sau những chuyện đã trải qua, tầm man không trách Khắc Huy nữa Cô biết đó là vì anh mù quáng nhất thời, nên cô cũng nở một nụ cười rất tươi Em chúc anh sớm gặp hạnh phúc của đời mình Cảm ơn chị dâu Một lời nói cũng minh chứng cho anh Chút bỏ được quá khứ Nói xong thì Khắc Huy đến ghế ngồi xuống Dõi theo cả hai Tiến lên trên bục Bà Thanh cùng ông Hùng cũng bước lên Bà Thanh nắm lấy tay cả hai đứa con Mẹ mong hai đứa mãi mãi hạnh phúc bên nhau Tâm ản à Mẹ cũng xin lỗi Bởi vì trước đây mẹ đối xử tệ với con Mẹ đừng nói vậy Chuyện đã qua rồi Mẹ cứ để cho nó qua Tâm ản nói đúng đấy chị xui Giờ tôi với chị Chỉ mong chờ được ấm cháu mà thôi Anh xui nói đúng Hai đứa phải nhanh chóng sinh cháu cho mẹ Và anh xui Mẹ mong lắm rồi Mẹ cứ yên tâm đi Không để cho mẹ đợi lâu đùa Có thể mẹ có cháu rồi đấy Thì tâm An nó có rồi à Anh xui ơi Mình có cháu rồi đấy tâm An lúc này nhìn khắc phàm và trách móc Anh vừa nói cái gì thế à Em quên Là mình trễ mấy ngày rồi sao Lúc này tầm an mới nhớ ra đúng là tháng này của cô đã trễ rồi mà ngay cả việc đó anh cũng để ý sao cô thật không còn gì để nói về người đàn ông của mình. Nhưng đâu thì nào mà chắc chắn được có thể là do em nóng trong người. Anh tin rằng những chú lính dũng mãnh của anh hơn nữa công anh đã cố gắng ươm ấy, thì làm sao không nở mầm được chứ. Tầm an hổ đến không biết giấu mặt vào đâu khi mà anh lại nói những chuyện như vậy trước sự chứng kiến của bao nhiêu người có mặt ở đây. Chắc em phải tìm chỗ nào mà trốn cho anh vừa lòng. Thôi mà bà xã em đừng có giận anh. Thấy cả hai như vậy, bà Thanh chỉ biết cười và nói. Thôi, có thì tốt, hai đứa làm nghi lễ đi. Nói xong bà Thanh và ông Hùng trở lại ghế. Lúc này mục sư đọc câu tuyên thể, cả hai cùng nắm tay nhau, đồng Thanh lên tiếng. Con đồng ý. Sau nộ hôn say đắm Cả hai dành cho nhau Thì đến khoảnh khắc cu dâu ném bông cầm tay Ai ai cũng háo hức mong mình đón được Trong đó có cả kiến văn và dĩ kiệt Khi tầm an quay người ném bó bông về phía sau tung lên không chung Mọi người xúm đến cùng nhau đón Tạo nên bầu không khí vui vẻ náo nhiệt Lúc này dĩ kiệt chụp được Chưa kịp mừng Thì kiến văn đâu dễ dàng bỏ qua Mà chạy đến giành giật Cả hai không ai nhường ai Cuối cùng bó hoa bị tách làm đôi mỗi người cầm lấy một phần đem đến cho người phụ nữ của mình. Đấy, xem bạn anh kìa, làm như vậy mà cũng được sao? Hai người bọn họ đang cố chạy để đuổi kịp anh đấy, mà dễ gì qua được anh? Chồng em vì sự tự luyến, đúng là anh đứng nhất rồi, chả có ai dám nhận đứng gì đâu. Vì tình yêu của anh dành cho em, cũng là độc nhất vô nhị. Lòng ngập tràn hạnh phúc, tâm an đưa tay ôm lấy khắc phàm, mặt cho mọi người đang nhìn, Nhưng cô không ngại, chủ động hôn anh Cả hai cùng triền miên giữa sự gieo hò chúc phúc Của tất cả mọi người khắc Huy lúc này lặng lẽ rời khỏi bồi tiệc Không phải anh tủi thân Mà vì chứng kiến sự hạnh phúc của hai người mà anh yêu Thì với anh như vậy là quá đủ Khi ra đến bên ngoài Bất ngờ có tiếng người gọi anh khắc Huy Nhìn thấy người con gái đứng trước mặt mình Anh nở một nụ cười rất tươi Trước anh mãi theo đuổi những thứ vốn không thuộc về mình. Để một tí nữa thôi, anh đánh mất đi cái gọi là hạnh phúc thật sự. Cũng may ông trời vẫn còn thương mà cho anh cơ hội nhận ra khi còn chưa muộn màng. Anh hứa anh sẽ trân trọng người con gái trước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, tâm an vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10 Cũng chính là tập cuối của bộ chuyện Lấy em sâu làm vợ được viết bởi tác giả Hoàng Chi Đúng là một cái kết thúc vô cùng là biên mãn và tuyệt vời Tâm An không biết phải nói gì nữa Lúc này thì cảm thấy lâng lâng hạnh phúc Vì một đám cưới vô cùng là tươi đẹp Nhưng mà Tâm An chú ý nhất đó chính là Khắc Huy Bởi vì đó cũng là do tình yêu Mà Khắc Huy mới trở thành một con người như vậy Nhưng mà cuối cùng thì người con gái đứng chờ anh Chắc chắn là một người sẽ mang lại hạnh phúc cho anh Tâm An nghĩ rằng đó chính là cô bác sĩ Tiên Huệ đúng không ạ? Và hy vọng rằng tác giả Hoàng Chi của chúng ta sẽ viết về một câu chuyện về cô gái Tiên Huệ và anh chàng tên là Khắc Huy này bởi vì mong rằng hai người này sẽ đến được với nhau và được hạnh phúc. Tâm An cũng hy vọng là sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị cũng biết được rằng tình yêu đôi khi chúng ta phải trải qua rất nhiều là khó khăn vất vả mới đến được với nhau. Tâm An nói điều này hơi nhiều nhưng đó chính là sự thật chúng ta luôn luôn mong chờ tình yêu đến nhưng chúng ta lại không bao giờ chịu hy sinh chịu thấu hiểu người nào đó thì làm sao mà chúng ta có thể đón nhận được tình yêu đúng không ạ cái gì cũng có qua còn lại và Tâm An cũng hy vọng rằng điều này sẽ đúng với thực tế cuộc sống bây giờ nếu như không cho đi chúng ta không bao giờ nhận lại được hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong câu chuyện này quý vị có cảm nhận như thế nào thì hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An Trong suốt 10 tập truyện vừa qua và sau khi mà kết thúc bộ truyện này Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới. Hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi xem đó là bộ truyện nào nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.